Anh ấy bảo tôi cùng luyện ma hiểu tranh những nài sẽ thích Hy vọng có thể xoa dịu nỗi tức giận của bọn họ Nhưng lời giải thích của cô Khiến bọn họ càng tức điên lên Đúng là con ranh nham hiểm Mà đang khoe khoan hoàng tử của bọn ta Nói sự tốt với mày như thế nào sao Đúng là đáng ghét Hôm nay Mà không dạy cho mày một bài học nhất đời Thì mày không biết sợ là gì Các ngươi định làm gì Hiểu tranh, cảnh sát đùi sang một bước Các ngươi đừng làm mưa đây là trường học ma ha he làm gì ư mà sẽ biết ngay thôi đừng nhìn nữa xung quanh không có ai đâu mày đừng mong có người đến cứu mày cô gái tóc vàng cười nhem hiểm rồi vung tay lên trên tay cô là một chiếc kệ gỗ to bằng bắp tay cô ta hất cằm một cái mấy người còn lại nhanh chóng vây quanh hiểu tranh trời ơi không phải thế chứ còn gái hàn quốc đạo luật như thế này sao làm thế nào bây giờ hiểu tranh vừa lo vừa tức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 thẳng lên, hoàn toàn quên rằng mục đích mình đến đây là gì? Tất cả đều nghe người vì khuôn mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta muốn ngừng thở. Choi Sunho chính là chàng hoàng tử hắc mẹ của Trương mà Cho Dawu đã nói. Nhíu tranh hết sức ngạc nhiên. Cô nhìn về phía anh, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Hiệu tranh nhắm nhìn khuôn mặt khiến các cô gái say đắm, khuôn mặt với những đường nét rõ rệt, tủng tú tủ giống như thân mặt trời trong truyền thiết, giữa đôi lông mày, nỗi mét rậm rạp là đôi mắt to, sâu và có thân, chiếc mũi ca và thẳng, đôi môi với đường nét mềm mại, càng mịn, gợi cảm, cơ thể cao to rắn chắc, đàn da trắng, khỏe mạnh, chỉ có điều từ đầu đến chân tót ra luồn không khí lạnh khiến người ta phải rung minh. Bỗng nhiên, Hiểu Tranh không kiềm được so sánh anh với hoàng tử bạch mẹ Shin Chun Kan. Chun Kan nho nhẹ đáng yêu, còn anh đẹp trai mạnh mẽ. Chun Kan dịu dàng, còn anh lạnh lùng. Nếu Chun Kan giống như hồ nước mùa xuân dịu dàng, thì anh giống như ngọn núi băng lạnh lẽo. Lúc Hiểu Tranh vẫn đang suy nghĩ viễn vong, thì đột nhiên núi băng nói, Làm gì ôm ao thế? Nghe cả giọng nói cũng thật lạnh lùng.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 chỉ là quấy rầy tôi, tốt nhất là các cô biến đi, nếu không được trách tôi không khách sáo. Không khách sáo? Má ơi, nghĩ đến chuyện anh chàng trước mặt là cao thủ tay côn đồ, các cô gái sợ đến nỗi không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy nữa, vội vàng quăng gậy đi rồi co giò bỏ chạy. Hiểu tranh, nhìn thấy các cô gái gay gổ với mình, cô cản mới chạy với tốc độ tên lửa, biến mất. Trong nháy mắt mà không dám tin vào mắt Minh, quả thật khó mà tưởng tượng được những cô gái hung hăng đến nỗi Trong một tí là thưởng cắn tay hẹ cắn chân, vậy mà chỉ cần vài câu nói lạnh lùng của anh là sợ xanh cá mặt. Cô quài đọc lại, lặng lẽ nhìn anh, chẳng lẽ anh ấy rất lạnh lùng sao? Nhưng anh ấy đã cứu Minh, có nên cảm ơn anh ấy không nhỉ? Sự lạnh lùng của anh khiến Kiệu Tranh có chút do dự Hiểu tranh vẫn đang chừng chờ thì anh thờ ơi liếc nhìn cô rồi quay người bước đi. Hiểu tranh nghe người nhìn hình bóng của anh. Đêm quốc dần một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, khuôn mặt tuấn tú ấy đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn còn sắc lại, hắt vào hỏi trường. Chiếc gương trên tường phản chiếu ánh chiều tà khiến phòng đàn của Hiểu tranh ngập tràn cho ánh sáng huyền ảo. Khi dịu, Hiểu tranh ủ rũ ngồi trước đàn tranh.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 Dạ, cái gì cơ, nghĩ đến những ý nghĩ mơ hồ của mình, Hiệu Tranh có chút thiện thùng, để nào anh biết mình đang nghĩ gì sao Anh thấy em biết nhìn mâu trời, em đang nghĩ gì vậy, nhớ nha hả Jun Kang khẽ nói, thì ra anh hỏi cái đó, Hiệu Tranh khẽ thở phào dễ nhõm Vâng, cũng thấy nhớ nhà Hiệu Tranh cúi đầu khẽ nói, hình như hai hôm nay em không luyện đàn vì cùng luyện đèn trong hội truông, nhân Jun Can biết rõ từng biến đổi nhỏ của Hiểu Tranh. Vâng, bây giờ luyện cũng không có tiến bộ. Nhân đến chuyện đó, ánh mắt của Hiểu Tranh lại u ám như lúc trước. Jun Can gật đầu. Tâm trạng không vui đúng không? Phỏng như Jun Can cười và nói, vậy thi, anh để em đến một nơi. Đi đâu ạ? Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi đường công Hoàng Mỹ xuất hiện trên trò môi gửi cảm của Jun Kang. Anh vui vẻ nhé mắt với Hiệu Tranh rồi tỏ vẻ rất thần bí. Một nơi sẽ khiến tâm trạng của em vui vẻ hơn. Như vậy, bây giờ đến nhà giáo sư Hàng. Hiệu Tranh không kìm được ngạc nhiên thúc lên. Hiệu Tranh cùng Jun Kang lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đèn của nhà anh ở ngoài cổng trường. Sau khi lên xe, cô mới biết nơi mà Jun Kang muốn đưa cô đến chính là nhà của giáo sư Hàng Âm Ái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 Junka mỉm cười, Hiệu trên mỉm cười thiện thùng, rất hay nói cảm ơn sao, đó là vì anh thường suy giúp đỡ, quan tâm đến em, mong rằng sau này em có thể làm điều gì đó cho anh Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà trắng ở ngoài ô, ngôi nhà theo phong cách kiến trúc điển hình, cậu chủ đến nơi rồi, nói xe lại phép nói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 Em chỉ cần nói giáo sư Kim Jun-hee ở trường đại học Seoul giới thiệu em là được. Hiểu tranh gọt đầu rồi bước về phía cửa. Xin chào. Xin hỏi cô tìm ai? Người mở cửa là một cô gái trẻ. Hiểu tranh để phép giao ra mỉm cười. Xin chào, giáo sư Kim Jun-hee ở trường đại học Seoul giới thiệu tôi đến gặp giáo sư Han. Cô gái ấy nhìn Hiểu tranh rồi khách sáo nói. Xin mời vào.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 bình hoa gấu sứ Tất cả đều khiến cho Hiệu Tranh ngỡ rằng Mình đang ở trong một ngôi nhà Theo dòng dõi nho học của Trung Quốc Vậy thì Sáu Sư Hoàng Có phải là con gái của một gia đình dòng dõi ở Trung Quốc không? Hiệu Tranh thật sự rất mong đợi cuộc gặp với Sáu Sư hàng Nhưng một câu nói đã lấy đi Tất cả niềm mong chờ của cô Xin lỗi, Sáu Sư hàn nói cô ấy không muốn tiếp khách Cô gái tỏ vẻ Rất lấy làm tiếc Hiệu Tranh sợ sơ, không dám tin vào tay mình Cái đó...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 Còn gì là thú vị cứ chứ Hơn nữa gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm Coi như là giải khoay đi Da Wu Nói rồi kéo tay Hiểu Tranh đi ra ngoài Nghĩ đến việc luyện tập Ngày càng đi xuống Hiểu Tranh thở dài Đi giải khoay một chút cũng tốt Thôi được vậy thì chúng mình đi Thế mới gọi là những học sinh năng động chứ Da Cười rồi nói Nhanh lên nếu không sẽ không còn chỗ đâu Hai người chạy đến nhà thi đấu của trường Da tỏ ra rất nóng lòng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 đó chính là lý luận của Choi Daewoo mình. Cậu nhìn mà xem, chẳng phải đa số người đến xem đều là nữ sao? Hiểu Tranh nước nhìn kháng đài quả nhiên phần lớn đều là nữ sinh. Nghĩ đến lý luận Choi Daewoo, Hiểu Tranh không nhịn được cười. Chẳng còn chỗ nào cả. Daewoo ngó ngói nghiêng nghiêng một hồi rồi bực tức nói: đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Trột nhiên Daewoo đập tay vào đầu gối nói, tiếc nhìn quanh.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 Các fan bóng rổ trên khán đài cũng không chịu thua, ồ ẹt, sờ bàn rôn, khẩu hiệu và họ hét, cổ vũ cho đội bóng của mình. Hiểu Tranh và Da vừa chạy xuống bên ngoài đường biên thì đã thu hút ánh nhìn của các cầu thủ. Hiểu Tranh căng thẳng đến đỏ mặt. Quả thật, cô không quen như thế này. Nhưng Da thì tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô chạy đến trước mặt một cầu thủ cao to, rồi cười ngọt ngào. An Junho, Choi Junho, ngỡn đau nhìn lại.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 sau đó ánh mắt hướng về phía mà Da Wu nói mới thoáng nhìn mà ánh mắt đã sững lại thì ra là cô ấy khuôn mặt thanh tú trắng mịn nhìn thì yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ rồi mắt sâu thẳm bỗng lóe lên một tia sáng không biết vì sao vốn dĩ muốn đuổi Da Wu đi nhưng anh lại thay đổi ý định lúc ấy Hiểu Tranh đang tò mò không biết Da Wu nũng nịu với chàng trai như thế này lúc nào chàng trai ngoảnh mặt lại nhìn Minh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 thấy chóng mặt. Từ nhỏ cô đã bị sợ mèo, nhưng lúc này đây còn có thêm một chút lo lắng mà không hiểu vì sao. Các hoạt động viên của trường súng học Seoul tỏ ra vô cùng tức giận, đặc biệt là các cô gái. Nhìn thấy thân tường của mình bị thương, họ phẫn nộ chửi bới những tiếng chửi bới âm ỉ như sắp lật tung nóc nhà thi đấu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy,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 không biết được sự diễn không biết được sự biến động trên sân bóng còn tức sợ làm ầm ĩ cá lên chốc chốc lại có những thứ như chai nhựa ha giày dép bay xuống sân Xuân ho đành phải đứng dậy nhìn về phía khán đài tỏ ý muốn mọi người bình tĩnh mọi người hiểu ý của anh không làm ầm ĩ lên lại tiếp tục trận đấu nhờ sự hỗ trợ của xuyên Hô mà cuối cùng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 Các cầu thủ hai đội bắt tay nhau, Xuân Hô và đồng đội về chỗ nghỉ ngơi. Hiểu tranh vỡ đứng dậy để Xuân Hô ngồi xuống, mọi người đều căng thẳng, lại gần hỏi han về vết thương của anh. Xuân Hô nói, không sao đâu, chỉ nhỏ mà. Có điều cần cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là nên đến phòng y tế xử lý vết thương, huấn luyện viên vẫn cảm thấy không yên tâm. Không cần đâu, có hồn thuốc y tế, chỉ cần cầm máu là được. Xuyên hồ tả vẻ không hay gì, chẳng bao lâu có người mang hồn thuốc y tế đến. Để tôi làm cho, có lẽ vì muốn trả ơn anh, Hiệu Tranh đã cầm hồn thuốc y tế. Không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn thấy nhiều máu như vậy cô chỉ cảm thấy đau lòng. Hiệu Tranh không quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người, cô nhanh chóng mở hồn thuốc, sát trùng và bông gòn cô rất thành thạo với những việc như thế nè bởi ngay từ nhỏ cô đã phải tự chăm sóc bản thân mình khi bông gòn nhúng thuốc sát trùng chạm vào vết thương của Xuân Ho anh không kìm được nhăn mặt Hiểu Tranh nước mắt nhìn anh khẽ nói sẽ hơi đau đấy anh cố chịu một chút giọng nói của cô rất dịu dàng động tác tay càng nhẹ nhàng hơn thì cô tỏ ra rất tinh tĩnh nhưng Xuân Ho có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô trong lòng cảm thấy rất ấm áp đã từ lâu rồi từ sao sự cô ấy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 chưa chắc các người đã dám đánh tôi, bởi vì tôi là Choi Daewoo. Đánh tôi thì anh Sunho sẽ tức giận. Các người cũng biết anh ấy là cao thủ Tay Kungdo chứ? Dawu quên mặt nói. Các cô gái tròn mắt nhìn Daewoo. Hiểu tranh hiểu ý. của Daewoo cũng nói thêm vào. An Sunho của các người men họ gì? điều đó mà cũng phải hỏi. Dĩ nhiên, bọn ta biết anh Sunho họ Choi. Các cô gái tranh nhau trả lời.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 Đúng vậy, anh ấy mà tức giận thì quá thật rất đáng sợ, các cô gái lập tức quay ngoắt lại 180 độ. Cô gái cầm đau vội lấy lòng Dawu. "Bọn chị bọn chị không biết ma không biết không có tội, nếu đã là em gái ruột của anh Dawu, nếu đã là em gái của ruột... nếu đã là em gái ruột của anh Sunho thì cũng là em gái của bọn chị, chị sẽ đối xử thật tốt với em. Sau này bọn chị còn có rất nhiều việc cần em sức Đúng là lũ ngốc, Dawu lườm cô ta một cái. Sao này hãy tính Nói xong đã vô kéo tay Hiệu Tranh bước đi Nhưng cô ta là ai Một cô gái chỉ ta phải phía Hiệu Tranh rồi nghi ngờ nói Đúng vậy Người thân mật với anh Junho Hô nhất Chính là cô ta Đáng ghét Lại còn mặc giày xử lý vết thương cho anh Junho Hô Đúng là mày làm không Tức chết đi được Nhớ lại cảnh tượng trước mắt trên sân bóng Bọn họ bắt đầu dùng dập công thích hành vi đáng ghét của Hiệu Tranh Con xanh đáng chết Không nói cho rõ ràng Thì đừng có mong thoát khỏi tay bọn này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 họ hùng hổ bỏ đi rồi miếng sang nói.